Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sán nhớ mắt hỏi của tử công đó Hoa gật đầu Nhất định mà Em không ghen sao Hoa cười Ông lý thầy bà lại đi ghen con điên à Sán cào hứng ôm nghỉ lấy Hoa Anh lấy được em làm vợ Chắc kiếp trực tủ kỷ lắm Hoa thì thẳm Anh làm gì cũng được Nghĩa là đừng bỏ bê em thì thôi san diều nàng ngồi xuống một góc mận lớn Cả hai cùng im lặng thật lâu Những nổ hôn phủ kín Đầy say đắm không ngồi Chàng ngồi nhỏ Thầy mười có dây em luyện thiên hình cái chưa Em biết qua loa phần lý thuyết thôi Còn chưa thử bao giờ Vì thầy mười nói đàn bà luyện với thứ này không được Săn chầm ngầm Anh của lấy làm lạ Mọi người đều nói như vậy Nhưng không hiểu tại sao những nhân vật phủ thủy Đều là phụ nữ Nhưng người này cũng sai khi được âm binh Thiên linh cái cũng chỉ là một loại âm binh chứ khác gì đâu Em cũng đang nghĩ tới chuyện đó Tuy nhiên như con thiên linh ma nữ anh vừa luyện với thầy em Làm sao em có thể ăn nằm với nó được Anh biết rồi phải có âm dương hòa hợp mới luyện được Còn như thiên linh cái cũng vậy Chỉ có đàn ông mới dụ đàn bà có bầu được để phá thai Đem thai nhi đi luyện thiên linh cái Chứ em làm sao làm được Hôm nay sở dĩ em xuất được sư Cũng nhờ anh biết luyện phép Thiên hình cái bằng loài vật Nếu không mãn đời em cũng không ngóc đầu lên được Anh đang suy nghĩ tới một điều Trong trường hợp có một cặp vợ chồng nào đó Họ cũng đồng lòng hy sinh thai nhi của họ mà đem luyện thiên hình cái Thì người vợ có điều khiển được ma nhi đó không Hoa nghe Sản nói giật mình Giao ra khỏi Anh định thử hay sao Sản phỉ cười Không anh đặt giả tuyết thôi chưa ai đặng tâm lấy con mình luyện thiên linh cái bao giờ. Ông hiểu sao hoa buột miệng. Luyện thiên linh cái là do người đàn ông ăn nằm với người đàn bà có bầu, chờ cho đủ ngày tháng, người đàn ông dụ người đàn bà cho mình thai nhi đó. Lại dĩ nhiên là người đàn bà đó đâu có biết gì, tưởng là nói cho thai nhi đó có nghĩa là đẻ ra rồi con là của chúng thôi, chứ ai ngờ đâu vô tình đồng ý ký bản án tử hình đứa có chiếc bụng sắp chào đời. Người đàn ông chụp thai nhi luyện thiên linh cái Như vậy người đàn ông luyện thiết linh cái Vẫn là cha đứa bé Mà có hai tuổi nghiệp đâu Chỉ tội nghiệp người đàn bà không biết mình bị lừa Đến khi biết rồi thì đã quá muộn Đành chịu thôi Tuy nhiên chưa có người đàn ông nào dám dụ vợ mình Hy sinh con để luyện thiết linh cái cả Từ chứ từ này họ chỉ đi dụ Những người đàn bà ngoại tình hoặc những cô gái nhẹ dạng mà thôi Vậy vậy anh mới đặt giả thuyết Nếu có một đệ tử phụ nữ nào trong muốn phải chúng ta đi ngủ đại với trai Rồi chính cô ta trục thái nhi Luyện thiên ninh cái không biết sẽ ra sao Hòa lạc đầu nói Không được chính em thầy 10 Đã bàn tới chuyện đó từ lâu rồi Ngồi ấy mới ở nhà quê lên Em cũng hỏi thầy Mươi như vậy Nhưng thầy 10 giải thích Cách luyện thiên ninh cái thì người phụ nữ mới sanh Không đủ sức luyện đâu Nếu ai cố tình thử Sẽ bị chính con ma nhi Giết mình chết liền khi nó hình thành Cũng vì vậy mà không phụ nữ nào Làm chủ thiên ninh cái được Ngừng một lúc hoa hoài sát. Em tưởng anh biết điều đó chứ, anh nó luyện được cả thiên hình cái bằng súng vật mà. Tài ấn anh phải cao gấp 10 lần người có thể luyện thiên hình cái bằng thai nhi. Sản ôm hoa và lòng nói nhỏ. Anh cho em biết một bí mật, em có dám thẻ dự kín không? hoa không rõ dự thẻ ngay. Nếu em tiết lộ điều anh sắp nói với bất cứ ai, xin tổ nghiệp thần linh ma quỷ hại em chết không toàn thây. Sàn dùng mình vì lời thẻ độc địa của Hoa, chàng mỉm cười. Anh không ngờ em dám thẻ độc điện như vậy. Hoa mỉm cười. Mình đã quyết không hé môi nói ra điều đó, sợ gì mà không dám thẻ. Sàn gật đầu nói. Nếu vậy, anh rất an tâm cho em biết bí mật này. Câu chuyện luyện thiền lình cài bằng sục vật là do sư ông dựng lên. Sự thực đó chỉ là phép điều khiển được sục vật tuân theo ý mình muốn. Đặc biệt là thuật huấn luyện rắn tấn công địch thủ Phép này rất phổ thông Ấn Độ Tất cả những người bắt rắn và thổi kèm cho rắn chui từ hang ổ Hoặc túi đựng chúng rất dễ dàng Hồi ấy sư ông tung hỏa mù về vụ này Cốt để thầy mới quyết đi bộ luyện tuyên hình cái bằng thai nhì Cho khỏi mang tội với trời đất Hồi đó sư ông đã càn sư tổ Nhưng người không nghe và sau này người chết rồi Thầy mới ở với sư tổ mà mình lại càng lộng hành hơn nữa Hoa ngỡ ngàng nghe Sàn nói, nhưng không ngờ lại có sự lạ lùng như vậy. Hoa nói nhỏ nhỏ: "Em tin lời anh nói, nhưng không hiểu sao trong môn phái mình lại có nhiều rắc rối vậy. Anh có biết tại sao không?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net